các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà lại bị thằng anh rể tận tình bao vây, còn kỹ hơn cả cha mẹ. Chàng muốn lao đến ngay, ngồi chờ trước cửa, đợi gái về để xem mặt mũi gái ra sao. Chàng thở mạnh, vội tay lấy cây bút và cuốn sổ trên chiếc bàn nhỏ kê sát đầu giường và hỏi Khanh. "Cô học anh văn trường nào vậy?" "Tôi cũng chẳng biết nữa. Có anh cùng tôi đưa đi." Anh ra tôi cũng chẳng hỏi. Nhưng mà tôi dặn trước anh nghe nhá. Ông đừng có dại mà đến tìm tôi, anh tụng nghiêm lắm. Không chán à, không còn muốn nghe nhắc đến tên thằng anh rẻ mờ ám đó nữa. Chẳng đổi đề tài. Thôi chuyện đó tính xong. Bây giờ không có ai ở nhà, tôi phóng lại gặp cô một chút nhé. Ông gặp tôi để làm gì? Nói chuyện thế này được rồi. Nhỡ anh chị tôi về, thấy ông ở nhà tôi thì khổ chị tôi thì còn dễ, chứ anh Tùng thì cứng lắm. Công ngồi lên, nắm tay đấm mạnh xuống giường để tỏ lòng căm hận vô biên đối với thằng anh rể của Khanh mà chàng chưa biết mặt. Rồi chàng cố nén cơn giận, hạ giọng tha thiết. Cô cứ để tôi qua, không sao đâu. Nếu anh chị cô về bất tử, tôi sẽ giả bộ là người đến giảng đạo tin lành cho cô nghe. Khanh cười khốc khích và hỏi một câu ngớ ngẩn. Ông thích gặp tôi lắm hả ông? Ông công. Công gắt nhẹ. Cô lại còn phải hỏi. Khẽ thở dài tội nghiệp. Vâng. Thế cũng được. Ông ra nhanh đi nhé. Công thở phào và cuống quyết đáp. Tôi tôi đi liền, tôi đi liền. Chàng vội vã gác phone và chợt nhớ ra lúc nãy thức dậy chưa đánh răng rửa mặt. Chàng lao vào phòng tắm, nhìn mình trong gương và cái hình ảnh hiện ra trước mắt trông rất tệ bạc, vì râu ria lởm chởm, đôi mắt kèm nhèm và mái tóc mấy ngày chưa gội, dính bết vào nhau, bốc mùi chua lét. Chàng vặn nước trong bồn, rồi cởi vội quần áo và leo vô. Bình thường, công tắm hoa sen chỉ tốn khoảng 5 phút, hôm nay vì tình hình khẩn trương Trang chỉ cần 2 phút đã lao ra. Chẳng lấy khăn bông lau sơ từ trên xuống dưới, rồi bôi xà bông chung quanh mồm để cạo râu. Cái lưỡi dao bích sải đã cả 2 tuần lễ, không còn đủ sắc làm chàng cảm thấy lớp da mặt rát như bị phòng nước sôi. Trang đổ vài giọt aftershave vào lòng bàn tay và đưa lên thoa chung quanh miệng. Chất ăn cồn thấm nhanh làm chàng suýt xoa, nhảy tưng tưng lên như bị Đổ rượu vào vết đứt trên da thịt Chàng lắc đầu mấy cái thật mạnh Rồi mở tủ kiếng Lấy bàn chải và ống kem con gát Vì đánh răng với tốc độ khẩn cấp Cái bàn chải cùn vô tình thọc mạnh vào lợi Chảy máu Làm chàng đau điếng Công chửi thề mấy tiếng Rồi ôm miệng bước ra Chàng mặc sơ mi trắng Thắt cả vạt màu đậm Khoác cái áo jacket Mà cách đây mấy bữa chàng đã mặc Khi gặp Khanh ở bưu điện Xong hết mọi việc Trang nhìn mình trong gương, hai lòng chảy đầu rồi bước ra. Toan khóa cửa, thì trang chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng, chàng lại chạy vào lấy cuốn thánh kinh và lần này hân hoan lao ra cửa. Công phóng xe như bay, hơn 10 phút đã đến trước cửa nhà Khanh. Sa có mấy hôm, chàng đã thấy dường như Khanh có chút gì nổi khác ở vóc dáng bên ngoài. Khanh chưa biết giải xaon phấn, mái tóc lưng chừng chỉ vừa chấm vai thẳng tuột, vừa ngây thơ vừa hiện rõ nét nhà quê, áo thun vàng, quần jean xanh đậm không ủi. Rõ ràng nàng không hề chuẩn bị để đoán công. Người ta thường bảo khi yêu người con gái tự dưng xinh đẹp hơn lúc bình thường và không thể không có những cử chỉ làm dáng. Nếu đúng như vậy thì công thất vọng là phải, bởi vì khanh không hề có một chút sửa soạn nào khi nghe tin chàng sang thăm. Nét mặt nàng bình thản Chỉ nhìn chàng Tùng tìm cười Thái độ ấy làm công cột hứng Bỏ hẳn ý định Sẽ nói với Khanh những lời nồng nàn Mà chàng dự định từ lúc ngồi trên xe Khanh bảo Ông ngồi chơi một lát thôi đấy nhé Anh chị tôi đi lâu lắm rồi Chả biết lúc nào về Tôi cho ông vào nhà thế này thì Thế nào anh Tùng cũng mắng tôi chết Công bước vô Nhìn Khanh đâm đâm Nhưng không thèm trả lời đề nghị của nàng Vì chàng đã chán ngấy cái thằng anh rể của Khanh mỗi khi nghe Khanh nhắc đến. Chàng đặt cuốn thánh kinh trên bàn và tự tiện ngồi xuống. Nhà Khanh là một cái apartment cũ kỹ chỉ có một buồng ngủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net